Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Vậy, nói phải đúng lý hợp tình Em... Quả thật là Anh một chút cũng không yêu em Lời nói này, đạm bạc gần như vô tình Nói ra cũng không biết là cố ý Làm cho nàng tức giận Nhưng lại làm cho chính mình thức giận Phong Linh nhìn hắn, cắn chặt hàm răng Ép mình không được phép khóc Vẫn không dám nghĩ rằng người đàn ông này yêu thương nàng Cho dù ngủ cùng nàng Cũng là do uống rượu Không tình không ý, nàng đã sớm biết. Nhưng là nghe được hắn nói như vậy, lại vẫn cảm thấy làm sao lại khó chịu. Lòng như bị cứa một nhát đau, đau đến ứa máu. Hãy đến với cậu ta đi, anh sẽ không giữ em. Hắn nói, hào phóng ngay cả chính mình cũng không ngờ nổi nói như vậy từ bình bát ổn, bất động như núi. Hình như là hắn cùng với sinh câu do thiên phú. Nói xong, lười dường buồng cốc nước lướt qua nàng, rời đi phòng bếp. Đột nhiên trong lúc đó, một cỗ tròn váng huyễn áp Cánh úp lại, cước bộ dừng lại, cả người thực không tao nhã rồi ngã xuống. Là phong linh đúng lúc tiến ôm lấy hắn, ôm chặt không buông tay. Nàng ôm hắn nhanh như vậy, nhanh hơn cả khi nàng yêu hắn, khỏa mãnh liệt tâm. Đều như là một khối tiến vào xương cốt của hắn. Cứ như vậy ôm, thật chặt mà chấn động linh hồn của lôi dương. Có điều chỉ là một thủ đoạn nho nhỏ của giả bệnh mà thôi, bởi vì hắn đã từng nói, khi hắn thật sự muốn nàng, nàng trốn cũng không xong lại không nghĩ đến một cái ôm liền đem cái hắn phong bế nhiều năm trắng trợn hiện ra làm cho hắn giật mình thật khó kiềm chế được vừa nghe xong điện thoại long điền nhã tử gọi cho phong linh đang ở trường đại học gọi về ngay nhà phong linh tâm trí có chút không yên mí mắt căng thẳng đi bộ về nhà hết sức bất ổn có thể đoán ra là tuyệt đối không phải là chuyện tốt bởi vì long điền nhã tử cũng không thích đến đài loan nếu không có việc quan trọng bà chắc chắn sẽ không từ nhật bản đi đến đây Ngay cả lúc yêu cầu Phong ra đem con gái gả cho nhà bà để sung hỉ, bà cũng không tự mình đến Đài Loan. Hôm nay bà đột nhiên xuất hiện ở đây, phá lệ này có vẻ làm cho người ta cảm thấy sợ. Bà ở Nhật Bản nghe được tin gì sao? Hay là bà lo lắng cho con trai mình ở Đài Loan không được chăm sóc cẩn thận? Đúng rồi, việc Dương làm thầy giáo ở Đài Loan bà cũng không biết, có phải trách nàng không thông báo chuyện này cho bà biết sao? Hay lòng cho rằng bệnh của Lôi Dương càng ngày càng nghiêm trọng? Nghi vấn liên tiếp làm cho bước chân của nàng càng lúc càng chậm. Có điều cho dù chậm mấy, vẫn sẽ có lúc về đến nhà. Dù sao đoạn đường này cũng không gọi là xa. Một chiếc xe ô tô to và dài đỗ ở trước cửa nhà, Phong linh đi gần lại. Thấy Long Điền Nhã Tử liền xuống xe. Mở cửa, chúng ta vào nói chuyện. Chưa cho nàng sắc mặt hòa nhã, khuôn mặt tuân quý vẫn là rất lạnh lùng. Vào nhà cửa còn chưa kịp đóng lại, Long Điền Nhã Tử liền cho nàng một cái tát. Không dự đoán được sự đối xử này, Phong Linh căn bản không kịp phản ứng, đầu bị đánh lệch sang một bên, một cảm giác nóng bừng ràn rát, một cảm giác đau chạy từ mái đến khắp khuôn mặt nàng. Cô thật to gan, dám giả mạo vân vân đi gà đi. Cái gì? Phong Linh ngạc nhiên nhìn bà. Làm sao có thể... mẹ chồng làm sao biết được? Cô có phải là đang suy nghĩ làm sao ta biết được? Long Điển nhã tử hử lạnh một tiếng. Không nghĩ tới cô nhìn đơn thuần lại tươi mát tú lệ, trong lòng đã có dã tâm lớn như vậy. Vì tài sản, vì muốn cho chính mình có thể thoát khỏi cái nhìn của mọi người, thay rằng mạo hiểm làm quả phụ nguy hiểm, gả tiến vào, phải không? Không, không phải như thế, mẹ chồng. Phong linh vội vã muốn giải thích, ngay cả khuôn mặt đang rát buốt cũng không chú ý đến, nàng tiến lên muốn cầm tay bà. Muốn bà định tâm lại nghe nàng nói, nhưng tay nàng lại bị bà hung hăng hất ra. Cố cầm miệng cho ta. Long điền nhã tử lồng ngực khó thở Cho dù bà chính là thất phu nhân Cũng không nhịn được mà kêu lên mấy câu chửi đồng Như mấy người đàn bà tranh chua Vốn thôi Có tâm tư như vậy cũng không phải là cái gì Tội lớn ngập trời Dùng loại nguyên nhân này cưới vợ Ta cũng không kỳ vọng cao Cô có hay không nghĩ tới Cô cũng không phải có được cái loại này mệnh cách nữ nhân Cô gả đi chứng tỏ cái gì Cô sẽ không suốt ngày nghĩ đến như thế nào Làm cho chồng sớm một chút chết đi Hắn đến trường học dạy cho cô cũng chưa nói cho ta biết. Cô thật sự là thật lớn cầu đảm. Có phải hay không? Muốn hắn táo lao đến chết. Cô có thể sớm một chút lấy đến tiền. Không phải, mẹ chồng, mẹ nghe con nói được không? Phong Linh vừa nói vừa khóc, tay lao lao nước mắt. Nàng cũng không muốn làm bộ dạng cô con dâu nhỏ đáng thương. Nàng cũng không cho rằng mình như thế. Nhưng mà lòng nàng hiện tại rất bấn loạn, gấp gáp không biết nên làm như thế nào cho phải. Ta cái gì cũng không muốn nghe. Này! Long Điền Nhã Tử đưa ra tờ giấy ly hôn đưa cho phong linh. Lập tức ký tên cho ta. Có một xu cũng không lấy được. Nếu cô không ký, ta sẽ mời luật sư kiện phong ra các người lừa đảo, cho cô lập tức ngồi tù. Là khả nhẫn, thục không thể nhẫn. Thế nhưng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net